Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tự liên chức ấn Chuẩn bị thi triển pháp thuật Định thân mạnh nhất của bản môn Đám mà chành Dù đông nhưng mà yếu như sen Chả mấy chốc bị ma rừng đen Thổi thành bọt xà phòng hết Quản gia tuyền vọng máu tươi chảy ra đầy mũi miệng Do thi pháp quá mức hắn bất động buông thấm cánh tay Thở hồng hồng nhìn Minh Hải và cầu cứu ma rừng đen chán ghét Thằng cháu bất yếu này lắm Dám giúp cho người ngoài đánh ông nội Bước đi như sấm rền Vung trào chụp xuống phép này có thánh mới cứu được quản gia Công may mà thầy Lý đã niệm xong phép Ấn đồng tỏa ra vật quang trói loà Rơi ngay vào đỉnh đầu của con ma rừng Áp lực như là núi đè Xuyên qua vào vỏ não Trực tiếp đánh vào quỷ hồn bên trong nó Ma rừng đen không chịu nổi Nữa quỳ một chân xuống Lê hết sức chống đỡ pháp khí Ấn đồng đợi hại của ừ. lão Lý Thì bị áp chế nhưng bàn tay phải của nó vẫn khó nhọc dư móng vuốt tiến sát đến khuôn mặt quản gia, lúc này đã vô lực chạy trốn. Cố gắng lấy khuôn mặt hoảng loạn đó mà dừng muốn bóp nát lão ta. Thể lý thi bạn của mình gặp nguy thì liền liều mạng tăng cường ấn chú. Dẫu sao thì quản gia cũng đã cứu mạng lão đi một lần. Làm người phải biết trả ơn, lão đã tận lực thi pháp, máu mũi chảy ra vì cố quá. Nhưng mà sức người có hạn, thầy Lý đã không thể giữ được ấn động thêm. Nó ảm đạm rơi xuống đất giải thoát cho con ma rừng. Thầy Lý gục xuống ánh mắt bất lực, đau xót nhìn con ma rừng sắp giết lão quản gia. Đừng tự do ma rừng dành tay chuẩn bị bóp nát hộp sọ thằng cháu bất hiếu trước. Tiếp đó là đến hai thằng thầy Pháp. Một hạt chàng xé gió kim sắc vàng ống bay tới đánh vào tay của con ma. Lực mạnh đến nỗi để lại một lỗ khói trên cổ tay của nó. Quản gia nhân cơ hội bò lùi về phía sau vài mét, coi như đã thoát được từ thần trong gang tấc. Ma rừng đen giận dữ nhìn về hướng hạt chàng đánh ra là Minh Hải. Lúc này hắn đã mở hoàn toàn ra thiên nhãn, khí định thần nhàn, kết hợp với bí thuật mạnh nhất của mình, đạt ma kim thân. Truyền thuyết kể lại rằng Bồ Đề Đạt Ma năm xưa đến Trung Quốc để truyền thụ võ công, thiết rằng Phật pháp nhưng bị nhiều người nghi ngờ đố kỵ. Bọn chúng quyết định dùng nhiều thủ pháp tàn độc để hãm hại ông, đâm chém, thiêu sống, thuốc độc, dìm nước, nhưng với tấm lòng từ bi, Bồ Đề Đạt Ma không hề chống trả, suốt 500 ngày vẫn bình an vô sự, gây chấn động võ lâm. Ông chỉ vận dụng Đạt Ma Kim Thân mà chống đỡ. Sau này được truyền thụ ở chùa Thiếu Lâm trở thành một trong tứ đại thần công. Huyền Quang Đại sư một lần ngao du ngắm cảnh ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, Hà Nam Trung Quốc đã có duyên may mắn được lĩnh hộ sau khi lập môn hộ đã truyền thụ cho những đệ tử ưu tú là môn bí kíp chấn phải của Sơn Hải Môn. Minh Hải lúc này toàn thân kim quang trói lóa, nhãn thần sáng quắc, nói là đau thương bất nhập thì phóng đại. Nhưng trước bọn quỷ hồn cương thi Thì tuyệt đối đủ sức chống lại Kết hợp với thiên nhãn đã khai mở hoàn toàn Tin rằng hắn đủ sức trong 10 phút Áp đảo được con ma rừng đen này Đánh rồi con ma không biết sợ hãi hay là nghi kỵ, Vô tới với một vận tốc cực đại Nằm móng vút quét tới như là sao băng Mang theo một lực lượng rất khủng bố Âm thanh gió rít kề rợn phát ra Chứng tỏ là nó đã đánh hột Minh Hải dường như đoán được vị trí tấn công di chuyển né trước nửa giây, đồng thời tung một đòn vào thẳng một con mắt của Ma Dừng. Nhẫn bạc lóe lên theo hướng cú đấm va đập trực tiếp vào nhãn cầu màu bạc. Ở một tiếng, con ma bị đánh lui ra xa, thân hình ngã ập xuống như là núi đổ. Bị thương rồi, Phật Quang từ nhẫn bạc đang ăn mòn con mắt trái của Ma mà Dừng, màu trắng mờ đi trông thấy. Chứng tỏ con quỷ hồn bên trong lớp vỏ đã bị thương. Một đòn đắc thủ không đợi cho nó kịp hồi thần, Minh Hải tiếp tục truy kích. Lúc trái, lúc phải, lúc trên, lúc dưới, đánh cho con ma rừng chỉ còn biết ôm lít đôi mắt để bảo vệ. Hắn quá nhanh và né được hết đòn tấn công của con ma cho nên lập tức thay đổi chiến thuật. Bảo vệ chỗ trọng yếu không để cho quỷ hồn bị thương nữa đạt ma kim thân cũng đã thiền nhãn thi triển song song nhưng không duy trì được quá lâu minh hải nghĩ kế khiến cho nó bị lộ ra đôi mắt thì mới kết liễu được hắn liền tung quyền đánh túi bụi tập trung vào hai bên nách của con ma rừng đen vần hết Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện